bị mở ra lần nữa Phong Phi Duyệt dội giỏng hai tay lên nghe tiếng bước chân trầm mổ từng chút đến gần hai con mắt như lâm đại địch mở thật to soát, chân gấm che trên người liền bị sốc lên cô ngước mắt, thấy quân ẩn thật giống như nhà hạ vô cùng ngồi bên cạnh giường cô thở hỗn hển dùng dập mấy hơi, cảm giác tắt nghẹn bị trút ra, trên mặt đã đầy một đầu mồ hôi, hai mắt ý dị nhìn chậm chậm nam tử trước mặt Quân ẩn thấy cảnh tượng đó đưa tay nhấn lên trên cổ cô một cái Phong phi dựa chỉ cảm thấy một dòng nước ấm giọt tới khắp người tứ chi khắp người tê dại lợi hại khều khều ngón tay tuy là không thể khôi phục ngay lập tức nhưng đã có tri giác cô cũng không dỗ giả bò dậy mà là duy trì tư thế nằm nghiêng ban đầu qua một lúc lâu cho đến khi trận tê dại kia từ từ rút đi mới chống một tay lên thành giường ngồi dậy Ôi! mới vừa ngồi dậy Tê giả dưới lòng bàn chân liền giọt lên một cái. Phong Phi Duyệt dội cánh môi dưới, hai tay xoa xoa mắt cái chân của mình. Cô liền trợn mắt trừng quân ẩn ở bên cạnh một cái, nhưng mà nửa câu cũng chưa thèm nói. Chỉ là dùng sức xoa bóp, đợi đến khi Tê nhất tản đi toàn bộ, mới đưa hai tay nắm cổ tay mình, dùng sức xoay xoay không ngừng. Không phải ta bảo cô không được đi ra ngoài sao? Quân ẩn chống lại ánh mắt cô cô, đáy đầm thanh thúy phủ lên một tầng nổ khí bức thẳng về phía phong phi duyệt mà cô vẫn là một câu cũng không nói nhìn hầm hầm đối phương y như vậy sao, cấm rồi à quân ẩn thấy cô không nói gì chỉ nghĩ là biết sai rồi cô có biết không nếu bị hoàng thượng phát hiện một câu nói treo ngay giữa cổ họng hắn chỉ thấy qua tay hình 5 ngô sao bên tay phong phi duyệt chật lóe lên đôi con người khẽ nhau lại Cô gái đúng thực đã nhào tới. Dù gió công của hắn có cao hơn nữa, Cũng không thể tránh thoát đòn tấn công mãnh liệt này. Quân ẩn bị lực đạo này gia đập, thân thể không khống chế được, ngã ra sau, sau lưng đập vào mềm mại trên giường cẩm. Phong Phi Duyệt thấy thế, liền thuận thế duỗi chân ra một cái, thực sự dạng chân ngồi trên thắt lưng Quân ẩn, hai tay dùng sức toàn lực nắm lấy cổ của hắn. Anh dở cái trò xíu xác nát gì? Cái gì nữ nô, cái gì dạy dỗ? Nói cho anh biết, thả tôi rời đi mau, nếu không tôi liền bớt chết anh Quân ngẩn ngờ ngát nhìn lên khuôn mặt hung hãn của cô gái, hoàn toàn quên mất phản kháng Cho đến khi nơi cổ họng truyền đến một hồi bớt chặt đau đớn, lúc này mới dương tay ra, kéo cổ tay của cô nói Cô đang làm gì đó? Phong khi Duyệt nghe vậy cũng không thèm ngẩng đầu lên, tăng thêm sức lực trong tay Anh nói tôi đang làm gì? Quân ẩn nhìn tư thế ái mũi của hai người Hai tay liền rơi lên trên đầu gối đang quỳ của cô một cái Hồ, một nữ như nhà lạnh Thế nhưng lại cưới lên người nam nhân Lực đạo trên tay phong phi duyệt cũng không buông ra Mắt hạnh trận tròn, tức giận đàn người xuống Rốt cuộc tôi cũng nghĩ ra rồi Đây chính là điểm nguyệt phải không Khiến tôi không thể động đậy Tôi... Xuống tay thật đúng là không nhẹ chút nào Chỗ bụng dưới quân ẩn thình linh thu lại một cái Điện trực tiếp bật người dậy Thấy gương mặt tuấn tú đột nhiên kề lại gần Cô theo bản năng buông tay ra Hai tay chống sang hai bên Tránh ra. Bàn tay đột nhiên dòng ra sau lưng Phong Phi Duyệt Đem cô đà lên trước một cái Ngay lập tức hai người tráng kệ tráng Không có ai dạy cho cô chút lệ nghi thể diện sao Biến đi Hai tay Phong Phi Duyệt sô đẩy bã da quân ẩn Hai chân càng thêm đạp loạn không ngừng Đừng động Hắn đánh mạnh một kích sau lưng cô, trên gương mặt tuấn tú trước mắt đột nhiên là hiện đầy mồ hôi, trong đôi con người như đáy đầm, chất chứa ẩn nhẫn. À! Phong Phi Duyệt đau đớn, kinh hô ra tiếng, chua cái miệng nhỏ, cái mũi thành tú dặn lại. Sao anh lại tùy tiện đánh người? Quần ẩn thấy cô không chịu an phận, chỉ đành dùng sức hai tay đè chặt chân của cô. Cô còn dám động thêm một chút, ta liền ném cô xuống. Anh ném đi! Phong Phi Duyệt vốn chỉ là thuận miệng nói ra như vậy, giờ mới thốt ra một câu, lại cảm thấy bên hồng đột nhiên bị một cổ lực đạo đánh ốc tới. Sau một khắc, cả người liền bị ném ra ngoài. May mà hai tay cô níu chặt lấy dạc áo trước ngực quân ẩn, lúc này mới không có ngã xuống. Anh... Thân thể cô ngửa ra sau một chút, lúc hai mắt chống lại ánh mắt quân ẩn, hai tay siết chặt. Phong Phi Duyệt trao mày, lại thấy trong mắt hắn, dường như có một loại kỳ quái bốc cháy lên mà loại cảm xúc này đối với bản tính trời sinh của người hiện đại mà nói tất nhiên là hiểu được năm ngón tay buông ra công chân hướng bên cạnh nhảy qua một cái thân sắc bình tĩnh liền trực tiếp khoanh chân ngồi đó phong phi duyệt gãi gãi đỉnh đầu dính đầy cát vàng quay lưng đi không thèm nhìn quân ngẩn một cái hôm nay trời đã tối rồi tạm thời ngủ lại trong lạc thành ngày mai ta lại dẫn cô trở về quân gia trên mặt quân ẩn có chút lúng túng chỉ là thoáng qua rồi biến mất sau một khắc liền khôi phục lại nghiêm nghị quân gia phong phi duyệt thầm đem manh mối trong đầu từng mảnh từng mảnh ghép lại người mấy vừa rồi kia là ai cô nghe không hiểu tiếng người sau quân ẩn cười khẽ chống người dậy đến gần mấy phần giọng điệu mập mờ hắn chính là quốc chủ quyền triều chúng ta đương kim thiên tử Hoàng đế, thật đúng là vậy. Phong Phi Duyệt khẽ nhét cái miệng nhỏ nhắn, hùng hăng đáp lại quân ẩn một cái. Người này nói chuyện sao lại cay độc như vậy. Cô cắn răng trầm mặt. Trước đó, mắt thấy tai nghe đã khiến cô nắm được đại khái thế của cô quyền quốc này. E là nhiều năm liên tục phân tranh không ngừng, dân chúng cũng không ngừng làm thang. Những nữ nô bị bắt tới bên ngoài kia nghiễm nhiên trở thành chiến lợi phẩm thấp nhất. Phong phi duyệt suy xét cẩn thận Liên có dự tính Cô quyết sẽ không ngốc đến nổi Tự nói ra thân phận của mình Từ đó rơi vào kết cục vô định Quân gia Ta quản ngươi là đầm rồng hang hổ Ta cũng nhất quyết xong vào Nhưng gò má của cô Quân ẩn nhiếu mày kiếm Đôi con ngươi màu đen trong suốt khẽ hiếp lại Khóe miệng dên lên Trong lòng cũng đang toan tính Biết chưa Làm nữ nhi quân gia Điểm quan trọng nhất Chính là ngoan ngoãn nghe lời Lời hắn nói ra khỏi miệng Mang theo một phần thâm ý cảnh cáo Phong phi duyệt xây người lại nhìn thẳng hắn Không khí ngay lập tức liền lạnh đi Cô theo thói quen dương nhẹ cái cầm lên Dùng độ công không cho phép Bị khống chế nhìn quân ngẩn trước mặt Môi đỏ mộng khẽ mở Nhưng ngữ điệu lại thay đổi Cực kỳ giáo quạt. Ca ca nói cái gì Duyệt nhi liền nghe cái đó Quân ẩn thua hồi hai tay chống dậy, thân thể đứng thẳng mang theo vài phần khinh thường không che giấu được, hừ nhẹ ra tiếng. Nếu không muốn lại chọc ra rắc rối gì nữa, thì ngoan ngoãn ở trong phòng cho ta, một bước cũng không được ra ngoài. Nhìn chầm chầm cái bóng đen rọi từ thân thể cao lớn của hắn chiếu lên trên giường của mình, ngọc bội bên hông theo động tác hắn đứng dậy mà tùy ý dao động. Khóe miệng phi duyệt càng đậm ý cười. Ca ca yên tâm. Duyệt Nhi bây giờ liền nghỉ ngơi. Đồng thời liền kéo chăn gắm bên cạnh chui trọn cả người vào trong. Đôi mắt tuyệt đẹp trợn tròn xoay quanh một dòng đối diện với quân ẩn, một bụng tâm tư. Thấy cô có vẻ chịu ăn phận lại, quân ẩn cũng không tiện ở lâu, dứt chân liền đi ra ngoài. Hắn vừa mới đi ra, đúng lúc thị vệ bên ngoài đi lên thành lầu, dội vàng bẩm báo. Tương quần, làm sao? giả mặt quân ẩn không vui nhìn sang tinh thì về lần nữa khép cửa phía sau lại ngoài lạc thành tụ tập rất nhiều người từ các nước lân cận đến đều hò hét nói tối nay liền giao dịch thì về kia đè thấp đầu xuống không dám nhìn thẳng lên à thân sắc quân ẩn lạnh lẽo đi ra một bước nhìn về phía cổng thành sân đỏ đóng chặt kia tới bao nhiêu người bỗng tư nguyền thuộc hạ không kịp tính toán chính xác Nhưng nếu ít cũng chừng ngàn người, các quân đệ canh giữ cổng thành nói, trong này sợ là có vài vị thủ lĩnh cầm đầu, không thể xem thường. Lạc thành này chẳng qua là chợ nô lệ ở biên giới nơi quân gia nghỉ chân mà thôi, không ít kẻ có tiền khắp nơi tranh nhau mà đến. Nữ nô có thể bị quân ẩn mang về lạc thành, bất luận tư sắc hay dung mạo, tất nhiên không phải hạng thường, mặc dù có gia quyến trước sau theo đuôi mà đến, nhưng sau đó đều bởi vì giá quá cao mà không thể không buông tay trơ mắt nhìn người thân rơi vào đầm rồng hang cợp hắn ngược đầu một cái đầu ngón tay mạnh mẽ chỉ về phía thị vệ quỳ đằng kia truyền lệnh xuống thị vệ toàn thành đều phải giữ nghiêm cảnh giới sau khi chuẩn bị thỏa đáng tối nay liền mở cổng thành giao dịch cả đêm Dạ, tướng quần thị vệ hồi đáp một tiếng mạnh mẽ hỗ lực đứng dậy sải bước hướng dưới cổng thành đi tới Mà Phong Phi Duyệt ở bên trong nghe nói, một suy nghĩ, liền lật mình dục qua, nhóm nửa người trên dậy. Thân ảnh rõ ràng của quân ẩn hắt lên trên cửa sổ, hắn cũng không rời đi mà chấp hai tay sau lưng nhìn về phía trước. Phi Duyệt thấy vậy, tất nhiên không dám mao hiểm nữa, chỉ đành phải nằm lại trên giường, tròn tròn hai mắt bực mình. Bọn thì về phía dưới đã bắt đầu bận rộn, đám nữ nô bị bắt nhốt lúc trước từng người, từng người một bị lôi từ trong ngục ra. Mỗi người một chậu nước lạnh, liền coi như tắm rửa sạch sẽ. Gió thu vắng lạnh mặc dù không tính là mạnh, nhưng thổi lên trên người đám phụ nữ quanh thân ẩm ướt, mỗi người đều run rẩy bộ dáng yếu ớt. Tóc dài búa sau gáy, cái khuôn mặt lộ ra rõ ràng, lồng giam kia bị dây thần kéo lên, treo giữa không trung. Phóng mắt nhìn đi, giống như từng đợt ánh sáng trống rỗng, đông đưa tới nuôi. Đám nữ nô bị xô đẩy xuống dưới thành lầu, lại bị dồn lên một cái đàn trống, Bốn phía được xây dựng kiên cố Những người kia lần lượt bị tách ra Dây quanh đài trống Giờ đúng thành một vòng tròn Ở giữa Bày một cái bàn dài Hai tên thì dễ mỗi tên một phía ngồi xuống Tương quần Thì về phía dưới quỳ xuống một chân Chờ quân ẩn xa lệnh Một cái khoát tay Thì về giữ cổng liền nhận lệnh Nặng nề kéo mở cổng thành Khai hở giữa hai cánh cổng khép chặt Từ từ kéo ra hai bên Mới mở ra một cái khe nhỏ Cổng thành liền bị người bên ngoài dùng sức đẩy ra Hai thị vệ vừa mở cổng thành không kiểm ứng phó Bị đẩy mạnh mấy bước Lão đảo nghiêng ngã Chỉ thấy một đám người đông nghịch Cứ như vậy xông vào Phía sau mang theo một hồi bụi khói mù mịch Dẫn đầu là một gã nam tử trẻ tuổi Mặc chiếc trường bào màu sáng trắng thân sắc khẩn trương dội dã Tìm kiếm trong đám người Đứng lại Thị vệ gần đó xông lên trước Dùng thanh giáo dài cản những người kia lại Trong là thần Há lại cho các người dở thói ngang ngược Nam tử cầm đầu thu hồi giá mặt lo lắng Thần sắc lạnh lùng Bọn ta là đến mua bán Mua bán thì phải theo quy củ của lạc thành chúng ta Thì về đứng giữa đài trống Từ trên cao nhìn xuống đám người Ở lạc thành của chúng ta Chỉ nhận bạc Ngươi Nam tử hình như bị chọc giận Hắn dương tay ngăn đám người phía trước Đẩy ra một cái Tiến lên vài bước hai mắt cẩn thận dò xét trong đám nữ nô quỳ đằng kia, cuối cùng như ngừng lại trên người một cô gái. Nếu không có bạc thì sao? <cười> không có bạc. Thì dạy kia há miệng cười to, dạy mặt đầy khinh bỉ, bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. <cười> không có bạc, vậy thì ngoan ngoán về nhà đi, sáng mai tất sẽ có người đến giao dịch. Dựa vào cái gì? Nam tử kia lo lắng đưa mắt lít nhìn cô gái trên đài trống một cái họ không phải là dân chúng của quyền triều các ngươi dựa vào cái gì mặc cho các ngươi sâu xét tên thì vậy kia liên tục cười lạnh đúng bọn chúng là chiến lợi phẩm của quyền triều chúng ta thắng làm vua thua làm giặc. các người không có năng lực đó chúng cũng chỉ có thể làm nô lệ cả đời trên cổng thành quân ngẩn vòng hai tay trước ngực da mặt hứng thú nhìn đám người phía dưới loại cảm giác cao cao tại thượng này khi hắn đứng với trăng sao được phủ lên một lớp ánh sáng ngạo nghệ, chói mắt. Kinh người quá mức. Nam tử tức giận chửi mắng đưa một tay về phía bên hông mà thì về kia cũng cảnh giác lui ra sau vài bước. Giờ nãy lúc mới đi vào, bọn chúng cũng đã đề phòng. Nhìn xem cách ăn mặc này, đoán chừng không giống như đến lựa chọn nô lệ. Quả nhiên, theo động tác trong tay nam tử, thì dạy kia chỉ thấy trước mắt chợt lóe sáng lên, tên kia lại nắm một thanh nhuyễn kiếm trong tay, Đám người bị chặn lại phía sau Cũng rút vũ khí từ bên hông Trong tay áo ra Chuẩn bị đánh cược một trận sinh tử Ngay lập tức Toàn bộ lạc thành phòng thủ chặt chẽ Đám binh sĩ trên công thành rối rít Cầm giáo mắt thật dài trong tay Xông xuống dưới Mà phía sau lại rầm một tiếng thật lớn Đem cổng thành đóng lại Cả một bãi đất xung quanh Bị bao dây tấn công bốn phía Đám người lúc nãy kia Càng giống như con thú bị dây khốn Cùng tựa vào nhau Đóng lửa dưới chân lạc thành bao bọc thành một quả cầu lửa Nhiệt độ nóng rực thiêu cháy gió thua dịu lạnh Càng đem nhóm người kia dây lại một chỗ, bứt vào góc chết Chương 8 Tai họa bất ngờ Nhìn đám binh sĩ càng lúc càng tiến tới gần Toàn bộ những người kia đều tự lưng vào nhau, giá mặt cảnh giác. Trường kiếm trong tay, dưới ánh lửa càng làm nổi bật. Dưới ánh lửa càng làm nổi bật thêm mấy phần lạnh lẽo, quân ẩn liếc nhìn trong mắt đầy tàn nhẫn. Xảy ra chuyện gì? Một âm thanh ngang ngược bất tuần mang theo dài phần lười biếng từ thành lầu bên kia truyền tới. Quân ẩn xoay người, quỳ gối hành lễ. Bóng hoàng tượng, chỉ là một đám dân đèn tạo phản mà thôi. Xảy ra chuyện gì? Cô già kia có chút hứng thú, khẽ nhau mắt phượng hẹp dài, xoay người, đối diện tường thành nhìn xuống. Không biết tốt xấu, dám sâu vào lạc thành. Mà Phong Phi Duyệt ở trên giường cũng không ngồi yên nữa, cô đón ra đón rén ngồi dậy, không dám mở cửa chính, chỉ có thể đi đến trước cửa sổ có chạm khách qua văn ở đằng kia, so sánh chiều một chút, điền kéo chiếc ghế bên cạnh qua, đứng lên trên. Học bộ dạng trên tivi, ngón trỏ nhẹ nhàng chọc chọc lên ô cửa. Ngón trỏ nhẹ nhàng chọc chọc lên ô cửa mấy cái, quả nhiên liền rách một lỗ nhỏ. Cô kề tới gần phía trước, vị trí vừa dặn, độ cao như vậy, giờ đúng đem tình hình chiến đấu phía dưới nhìn không sót cái gì, ánh mắt chợt lóe lên, liền trong thấy bóng lưng hai người bên ngoài. Người chuẩn bị xử trí những kẻ đó như thế nào? Ngươi chuẩn bị sự trí những cái đó thế nào? Cô già kiếp nhà công khóe miệng, ngữ khí vô dị hỏi. Giám to gàng song và lạc thành cướp người, thân cho rằng phải đuổi tận giết tuyệt. Trên mặt quân ẩn có dính vài phần khát máu, có lẽ là, là quanh năm chinh chiến bên ngoài, đã đem trái tim của hắn mài thành sắt đá. Ở trên chiến trường, mềm lòng một chút, có khả năng sẽ bị quân địch nắm được xương mềm, không thể động đậy. Cô giả kiếp cũng không đáp, nhưng khóe miệng hắn kéo lên ý cười, nghiệm nhiên đồng ý cách quân ẩn nói. Cá mẹ một lứa! Phong phi duyệt thầm mắng, cô nới sọng tầm mắt. Chỉ thấy quân ẩn làm động tác phất tay một cái, đám binh sĩ phía dưới liền hát to lên, bắt đầu chuẩn bị chém giết. Nhưng số hai bên, tất nhiên lực lượng ngang nhau. Binh sĩ trong lạc thành không có dốc toàn bộ lực lượng, mà là dây quanh tường gạch màu xanh kia một dòng, rồi lại một dòng thắt chặt. Thắt chặt, rồi lại một dòng thắt chặt, đối với bọn họ mà nói, đối với bọn họ mà nói, đối phương quả thật chính là lấy trứng trọi đá, yếu không địch lại mạnh, mà đối với đám người bị dây hãm kia là không thể không ôm quyết tâm liều chết đánh cược một lần, bọn họ chỉ còn mạng để đánh cược. Nam tử dẫn đầu cùng cô gái trên đài trống liếc nhìn nhau, hai người cùng cười một tiếng, yên lặng gật đầu giết! Yeah. Người ngựa ở hai bên, không biết là bên nào hô lên một tiếng như vậy trước. Giống như một mồi lửa nhanh chóng bị đốt cháy bùng lên, cảnh tàn sát khốc liệt, đã bắt đầu chém chém, giết giết. Nam tử dẫn đầu gió công không tồi, trường kiếm lướt qua, xẹt một tiếng, liền cắt đứt cổ họng hai tên binh sĩ. Hai tên kia còn không kịp kêu lên một tiếng, liền bị đồng bọn lớp sau, nối tiếp lớp trước dẫm đạp dưới chân. Phạm Di dây quét lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên Phong Phi Duyệt nhìn thấy. Cô nín thở ngưng thần nhìn ra ngoài Hai chân ướt chừng Càng lúc càng nhón lên cao Không được để bọn chúng chạy Binh sĩ xung quanh kêu gào Đám người càng nhiều hơn Bắt đầu dây lại lần nữa Rầm Cánh lồng bị đánh rơi xuống đất Ngọn lửa bên trong lập tức bắt vào y phục và áo trên người Trong lúc giao đấu sống chết Ở tầng chiêu thức Càng lúc càng bắt lửa kịch liệt Cuối cùng người kia bị đối phương chén một đào ngã xuống đất Tăng lộn liên tục mấy giọng Mới dập tắt được lửa trên người Chỉ là cả người cũng không còn hơi thở Hoàng ca, đừng lo cho muội Mọi người đi mau Cô gái trên đài trống nhìn người chết đầy đất Khang giọng, hát xa tiếng Đi, đi đi Một tiếng gào thét tuyệt vọng Mà thay lương phá dở cả bầu trời đêm Cô gái nhìn đám người bị bao giây hát lớn Đi mau, đi mau Đừng vì bụi bỏ mạng vô ích không nam tử kia thế nhưng lại nhất quyết ngăn trở bất luận thế nào đêm nay ta nhất định phải đưa muội ra khỏi lạc thành trong lúc phân tâm một thì dễ bên cạnh lập tức giọt tới tiến lên trước ánh sáng rát lạnh ánh sắc rát ánh sáng rát lạnh lóe lên cô gái chỉ cảm thấy một đau kia giống như chém đứt đôi mắt của mình vậy không cẩn thận Dịch mình hoàng hồn, theo bản năng dội vàng né tránh, nhưng vẫn bị đau khí lạnh liệt kia làm bị thương, xé rách bén nhọn, suýt chút nữa chém rời cả cánh tay của nam tử kia. Trên trường xa màu trắng xám, thoáng chốc máu tươi đầm đìa, thấy mà giật mình. Cô giả kiết cong môi, đôi con người màu hổ phách rơi lên trên người cô gái kia, bàn tay thon dài đặt trước người, phía dưới, nguy hiểm tứ phía, thuốc súng tràn ngập. Hai người trên cổng thành mà hai người trên cổng thành lại xem như chuyện vui, lười biến đứng nhìn. Nam tự kia bởi vì mất máu quá nhiều mà trên khuôn mặt tái nhợt đầy mồ hôi, tay phải cầm kiếm, mũi kiếm vô lực kéo lê dưới mặt đất. Si si si Theo thế lực không ngừng cản kịp của hắn, trên mặt đá xanh thô ráp mang theo đốm lửa cháy liên tục. Bãi da bên trái, máu tư ồ ồ chảy xuống, qua mu bàn tay trắng trẻo của hắn, theo đầu ngón tay nhỏ xuống quanh thân kiếm rác lạnh. Hoàng ca, hoàng ca! Cô gái trên đài trống đứng dậy, chạy như bài xuống phía dưới, thì về sau lưng thấy thế, một tay chụp lấy dây roi trên bàn quốc ra ngoài. Dục một tiếng, liền quấn lấy mất cách. Dục một tiếng, liền quấn lấy mắt cá chân của nàng ta. Dục một tiếng, liền quấn lấy mắt cá chân của nàng ta. thu khủy tay lại một cái, kéo nàng ta trở lại. Một chân dẫm trên đoạn dây roi Có chút hứng thú nhìn nàng ta giãy dụa không ngừng Ngọc nhi, ngọc nhi Nam tử dung tay giết chết đám binh lính dây quanh trước mặt sải bước về phía đài trống chạy đến Trên cổng thành, cô giả kiết chậm rãi thả tay xuống Nhìn vẻ mặt lo lắng của nam tử kia Khóe miệng hung hiểm cong lên Lấy cung tên Dạ, hoàng thượng Thì giờ bên cạnh nhận lệnh đưa cung tên cầm trong tay đến Lấy cung tên Lấy cung tên Tay phải đeo chiếc nhẫn ngọc sắc cầm lấy cung tên ngọa long kia Cô già kiết đưa tay ra Thì dệ rồi lấy một mũi tên đặt lên trên tay hắn Không, phải ba tên Thì dệ tuân lệnh đem tên trong tay cung kính đặt lên tay của cô già kiết Phi duyệt nghiêng đầu nhìn lại Chỉ thấy cánh môi hấp dẫn mà lạnh bạc của hắn nhẹ nhàng nâng lên Mang thay dài tia khát máu tàn nhẫn Cười một cái thật là tuấn lãng phi phàm. Bày kiếm ẩn vào sợi tóc, mang theo vài phần bẩn cợt. Còn người chăm chú nhìn đôi nam nữ ở dưới cổng thành kia. Quân ẩn chấp hai tay sau lưng, nhìn thấy động tác của hắn tất nhiên hiểu rõ. Hắn hướng thì về trên đài trống cao giọng ra lệnh: Thả Kotora. Thả Kotora. ra Di roi vừa thu lại thì dậy khi nhận lệnh lui ra sau mấy bước cô gái kia thấy thế dội dội gian gian đứng dậy chạy về phía đến trống phong phi duyệt nhìn mấy người kỳ quái thoáng chốc liền hiểu rõ đừng à đừng nha cô dự định hô ra tiếng liền đưa tay bịch chặt miệng mình lại đôi mắt tuyệt đẹp kia trừng lên thật lớn cho dù mình cho dù mình có hét lên thì sao chứ cô giả kiếp căn bản là không thể buông tay Ở nơi này, hắn là dương, hắn là quân, hắn là chúa tệ nắm giữa hết thảy mọi thứ, mạng người, chỉ nằm trong lòng bàn tay hắn. Hoàng ca, hoàng ca, hoàng ca. Bức chân nam tự đã sớm lão đảo, quả tim phi duyệt nhảy lên tới cầu họng. Chỉ thấy cô già kiếp đã lên cung hai chân thon dài trước sau tách ra, thân thể cao lớn dưới ánh bị kéo dài, phản chiếu lên cửa sổ trước mặt cô gió thổi tung một lọn tóc dài của hắn sượt qua giành tay rơi xuống tấm lưng rộng lớn ba mũi tên bị đặt trên sợi dây phi việt thậm chí nha thấy rõ ràng tiếng sạt sạt của mũi tên bị kéo căng cô nhìn xuống dưới cổng thành hai người kia vẫn không biết gì mà liều mạng chạy về phía trước chỉ một chút nữa thôi thì có thể kéo được tay của đối phương bén nhọn sạt qua bầu trời ba mũi tên không cam lòng yếu thế đều bay lên trước đầu mũi tên lại mang theo đống lửa đỏ rực thế như chẻ tre Chân trời lạnh lẽo bị hung hăng xé toạt Cô giả kiết duy trì tư thế ban đầu Nụ cười bên cánh môi từ từ kéo ra Đôi đồng tử kia giống như có loài lan xoái Càng phát ra trong suốt Quân ẩn bên cạnh khẽ nhíu mày Hai mắt theo sát ba mũi tên Nam tử dưới cổng thành đột nhiên dừng chân Ngước mắt nhìn về hướng giữa không trung Sắc mặt tái nhợt Lập tức bị quảng sợ thay thế Để ra, để ra. Cô gái không hiểu gì nhìn giá mặt đầy kinh quản của hắn Bước chân theo đó chậm lại vài phần Không Tuyệt vọng phi thân Nam tử nhảy lên trước Trường kiến trong tay miễn cưỡng nghênh đón Rầm một tiếng Truyền đến âm thanh da chạm kịch liệt một mũi tên trong đó bị cứng rắn chặn lại Lúc nam tử ngã xuống đất Thân thể bị sô đập lùi lại vài bước Hai chân dùng sức toàn lực trụ vững thân thể quyện một chân từ cường đứng vững thần sắc trong mắt hắn gần như là bất lực hai mũi tên còn lại nhanh chóng hướng về phía cô gái khí lực hai bên ngang nhau lại không ngờ một mũi tên chợt giảm tốc độ chậm dần mũi tên kia xé toạc y phục của nàng ta trúng ngay cạnh tim ngọc nhi ngọc nhi nam tử muốn tiến lại lại thấy mũi tên chậm lại thình lình vòng qua người cô gái trước da mặt đầy kinh sợ của nàng ta bắn vào lòng ngực nàng ta lực tấn công cường đại đầu mũi tên phía trước chạm vào mũi tên phía sau bằng một tiếng cực đại xung tiện xuyên tâm trước ngực cô gái chỉ còn nhìn thấy phần đuôi tên cũng không kịp phát ra một tiếng vô thanh ngã xuống trên đài trống hai tay phong phi duệ cắt gào ép chặt đôi môi của mình mới nuốt một tiếng thét kia về lại được Đám người bị dây thành một đoàn đã chết hơn phân nửa Còn lại chưa tới trăm người đang liều chết chiến đấu Thí chủ Một tráng sĩ giật mạnh cánh tay nam tử kia Đi mau Hoàng, hoàng thử giảm giảm tử Trong chớp mắt Đám thi giới không khỏi giờ cao giáo mát trong tay hát to Tiếng hò reo cao thấp nối tiếp nhau Nam tử giật mình hoàn hồn Ngước mắt nhìn lại phía trên cổng thành Trong đôi mắt đen ám đã tràn ngập hận ý. Cô giả kiết bỏ cung tên trong tay ra, lông bào màu vàng sáng bỗng chốc bị gió thổi nâng lên, mà trên đài trống kia lại đầy máu tươi chảy ra từ người cô gái. Thái lòng ngực bị đâm xuyên, dính vào áo tù nhân màu trắng trên người. Màu trắng, màu máu, màu vàng sáng Nam tử đau đớn hét lên một tiếng như con thú bị thương, gian giọng cả lạc thanh. À... Thưa chủ, đáng sĩ bên cạnh khuôn mặt đen tối đầy lo lắng. Thưa chủ, người đi mau. Nam tử thế nhưng lại mắt điếc tai ngờ, chỉ thấy hắn đột nhiên siết chặt trường kiếm trong tay, theo tiếng gào thét phát ra từ tâm can, cả người liền bay lên giữa không trung. Độ lực toàn thân đều tập trung vào thanh kiếm trong tay, thân thể lơ lửng giữa không trung cứng nhắc xoay tròn. Thanh kiếm đó liền từ trong tay phóng ra, hướng khôi già kiếp trên công thành mà đến. Mà dị tôn Dương kia vẫn đứng nguyên tại chỗ, không vội cũng không sợ, mắt nhìn thanh kiếm kia từng bước éo sát mà đến. Thân thể cao lớn chỉ khẽ nghiêng đầu một cái, thanh kiếm liền xẹt qua dần tay của hắn, hướng ra đằng sau giọt tới. Khôi già kiếp cao ngạo đứng trên công thành dạng người trang chúc Nét mắt nhìn cổ tuyệt vọng tràn ra trong mắt nam tử kia. Không đúng! Phong phi duyệt cả kinh, thanh kiếm kia lại hướng về phía mình mà tới. Trong mắt, chị cảm thấy hàng quang lóe lên. Sau một khắc, thần kiếm liền phá mở cửa sổ, đâm vào trong người cô, kiếm khí cường đại, khiến cả người cô dăng ra phía sau, đập vào cái bàn sau lưng một cái, hất nó ra xa. Ngay cả khai ngọc chén trà bên trên, toàn bộ đều bay ra ngoài. Loãng soãn, loãng soãn Chính chín, chữa thương Phong Phi Duyệt không ngờ rằng, ngày đầu tiên mình xuyên không đến thế giới khác, liền chọc tới tai quả bất ngờ như thế này. Lòng ngực truyền đến một hồi tay dại, cả người cô bị đánh bay ra ngoài, đập vào thảm lông mềm mại. Nhưng vẫn khiến cô đau đến nhíu chặt đầu mày Da thịt bị thanh kiếm kia cắt qua Trải qua da chạm như vậy Đau đến lúc này mới tràn lên Không có điểm dừng Đầu phong phi duyệt đầy mồ hôi Nhưng vẫn cắn chặt môi Không chịu phát ra một chút âm thanh Hai người ngoài cửa tất nhiên là nghe được động tĩnh bên trong Quân ẩn nhíu chặt mày kiếm Lạnh mặt xuống Vẫn không nhút nhích đứng tại chỗ Cô giả kiết xoay người lại Xuyên qua cửa sổ bị phá dở Nhìn về phía căn phòng tối đen như mực ngay thời khắc hắn tránh thoát một kiếm kia hắn liền nhìn thấy một bóng đen sau lưng hắn chỉ cần dương tay ra liền có thể đỡ được thanh kiếm nhưng mà hắn không làm phía dưới vẫn ồn ào như cũ trong đám người chém giết tên tráng sĩ lúc trước kia giờ đánh lôi dòng dây binh sĩ tiến lên giờ bảo vệ nam tử ngã xuống thiếu chủ người đi mau đám người còn lại xung quanh dây thành từng đoàn dòng nam tử kia vào giữa đúng thiếu chủ người đi mau Bốn binh bị dây kính giữa ánh lửa chớp lòe, lại có vài người bị binh lính bao dây phía trên đầm trúng ngã xuống đất. Thiếu chủ! Tráng sĩ hát lên một tiếng như đất rung núi chuyển. Thuộc hạ chỉ có thể bảo hộ người rời đi. Một tay ông ta siết chặt cánh tay nam tử, dưới sự bảo vệ của người bên cạnh, tiến đến gần cổng thành. Chỉ có người còn sống rời khỏi đây mới có thể thay chúng tôi báo thù, thay Ngọc cô nương báo thù. Ánh mắt nam tử lại từ tỉnh mịch lúc đầu nhiễm vào mấy phần ghi vọng. Tầm mắt của hắn rơi lên trên đài trống. Nơi đó, cô gái nằm im lặng lặng, huyết sắc vẫn còn lan tràn. Ngọc, Ngọc, nhi. Ngọc, Ngọc Nhi! Ngọc Nhi! Ngọc Nhi! Một tiếng gọi thầm lại đau đến tận tâm ca. Trên cổng thành, cô già ký xoay người. Nhìn thấy rõ ràng tuyệt vọng trong mắt nam tử Cái hắn muốn cũng chính là như vậy Liếc mắt đem một hy vọng duy nhất của người khác xé rách Đối với hắn lại có hứng thú dạng phần Mà quân ẩn bên cạnh lại không yên lòng Trong đôi con người hướng thẳng về phía trước kia Đã sớm dứt bỏ hết thảy Suy nghĩ càng bay đi thật xa Phòng phi duyệt không thể chết được Hắn dùng sức siết chặt bàn tay chấp ngược sau lưng ánh mắt từ thờ ơ lãnh đạm trước đó chuyển thành lo lắng Những kẻ còn lại đành giao cho ngươi vậy Cô giả kiết lạnh lùng không tèm hỏi một câu đôi con ngươi rực sáng như sau đêm nhìn sang quân ẩn chuyển thân rời đi Dạ! Hoàng thượng Quân ẩn nhìn bóng lưng nam tử hành lễ Thân thể cao lớn bước qua cánh cửa sổ kia bước chân kiên nghị của cô giả kiết cũng không ngừng lại đôi con ngươi hẹp dài Dựa và chút ánh sáng ở trong căn phòng Quét vào trong Còn Phong Phi Duyệt lúc này Đã sớm đau đến nỗi hận không thể kêu trời gọi đất Trên cái khuôn mây bên cạnh Ánh nến lay động Dài điểm yếu ớt Dài điểm kiên cường Giống như cô gái cắn chặt môi Toàn thân toát mồ hôi lạnh Nửa người trên tựa lên chiếc ghế bên cạnh Cô khẽ cử động Bãi dài liền giống như bị cắt đứt Đau đến khó mà nhốt nhít Do lúc sơ ý Chính là một ánh mắt như vậy Phong phi duyệt chống tay phải đã bị gãy vô lực lên một cái, cả người ngã ngược ra sau, nâng cặp mắt lên, hà xuống ngoài cửa sổ. Một đôi con người thăm sâu. Cô giật mình, còn chưa kịp nhìn kỹ, bóng dáng kia liền đi xa. Cô giả kiết bên ngoài là mang thần sắc nghi hoặc khẽ ngừng bước. Hắn đứng trên cổng thành, với lại dung mạo vừa nhìn thoáng qua liền biến mất vừa rồi. Tuy là án nến rất tối, nhưng đáy mắt hắn vẫn khắc sâu như thường. Gương mặt đó, hắn làm sao quên được? Duyệt nhi Không thể nào! Đôi đồng tử tinh nhuệ như loại lan xoái khẽ nheo lại, giấc quyết gạt bỏ. Gió lóc đánh tới, kiếm thế kinh người, cô giả kiết lạnh mắt nhìn đi, sải bước cũng không quay đầu đi về phía tẩm điện của mình. Nhìn thân ảnh của hắn biến mất nơi khuất quanh, quân ẩn lúc này mới thầm thở ra một hơi, hai mắt tiếp tục nhìn chầm chầm với thành ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nam tử phía dưới, nhìn bóng lưng cô già kiết tức giận hét lên. Ta nhất định sẽ báo thù, nhất định. Khóe miệng khẽ công, quân ẩn rút ra mũi tên bên cạnh, từ từ nhắm ngay phía dưới. Tráng sĩ lôi kéo cánh tay nam tử, một cước đạp lên bãi da rồng bọn, mượn nội lực mấy người, liền bay lên giữa không trung. thiếu chủ, đi! Quân ẩn vừa dặn ngắm trúng, cung trong tay càng lúc càng kéo canh, Mũi tên hướng về phía nam tử kia, ở trong con người đang cả hiếp lại của hắn, lệch đi vài phần. Bầu trời lại lần nữa bị tia lãnh liệt này xé mở, quân ẩn tự tin nhớ mày, giao cung tên cho thị dệ. Tráng à... suy kia thát lên một tiếng đau đớn, một tay dùng khí lực toàn thân đưa nam tử ra khỏi trường thành. mau không được để hắn chạy! Với thành sớm đã có người mở cổng, đoàn người cấp rút đuổi theo, quân ẩn hướng về phía tên nam tử kia thoát thân, Xoay người bỏ lại mấy chữ Một kẻ cũng không lường Dạ, tướng quần Bước chân dồn dập Trường bào lất phức Hai tay đặt trên cửa Dùng lực một cái đẩy ra Trong phòng, khắp nơi bừa bãi Cái bàn bị đụng ngã Ở ngay bên cạnh phong phi duyệt Nghe thấy tiếng động Cô cảnh giác ngước mắt lên Thấy là quân ẩn liền nhăn chặt đầu mày Ý dị nhìn chầm chầm vào giết thương của mình Xoay người đóng cơ lại Hắn âm thầm nhìn sang vết thương của cô, thấy không có tổ ngài gì quá lớn, lúc này mới chậm rãi thông thả tiến lên phía trước. Không phải ta bảo cô không được đi lại tùy tiện sao? Ừ. Cô rên lên, nhưng hắn vẫn dựng dưng, miễn cưỡng chống đỡ dưới nền đất, thanh kiếm kia vẫn còn cấm trên người cô. phong phi duyệt cử động bãi da bên kia, giấc giả lắm mới ngồi dậy được, lại thấy quần ẩn sải bước tiến đến. Một tay nắm thanh kiếm, kéo mạnh một phát, không cho cô chút năng lực phản ứng. Thân thể cô theo hướng thanh kiếm bị rút ra mà ngã xuống. Quân ẩn một tay cầm kiếm, một tay đón lấy thân thể của cô, để cô tựa lên trước ngực mình. Ít thương bị xá rất đột ngột, phong khi duyệt đau đến thiếu chút nữa quên bất làm thế nào để hít thở. Cô hé mở cái miệng nhỏ nhắn, hô hấp dồn dập thở ra một hơi, máu từ trước ngực, nhanh chóng nhiễm đỏ y phục của hai người kiếm trong tay bịch một tiếng bị ném xuống dưới đất quân ẩn một tay ôm eo của cô cong người một cái nhấc cả người cô lên phong phi duyệt vô lực rũ cánh tay xuống thấy hắn ôm mình đi từng bước một hướng về phía chiếc giường bên cạnh anh làm gì vậy chữa thương quân ẩn không chút do dự phun ra hai chữ dài ba bước liền ôm phong phi duyệt lên trên giường ai cần anh chữa thương chứ cô đưa một tay ra che chắn trước người Ra ngoài Quân Ấn thế mà lại tự nhiên ngồi xuống Nhìn gãy mặt phòng bị của cô gái Hắn cười cười chăm chọc Yên tập, cô là muội muội của ta Ta sẽ không làm gì cô Nhìn hai cánh tay duỗi tới gần Phong Phi Duyệt không vui nhíu chặt lông mày Lui ra sau một bước ừ. Nếu là ca ca Chẳng lẽ chút quy củ này Cũng không hiểu sao Chớ nói cái quỳ củ Cái gì đó với ta Quân Ấn thì Diệp đang nói chuyện hai tay đột nhiên giữ chặt bãi dai của cô, dùng lực một cái, kéo cả người cô lại. À, Phong Phi Duyệt đau đến nhíu mày. Anh làm gì đó? Nếu muốn ngoan ngoãn không chịu khổ, thì tự mình cởi y phục ra. Quân ẩn nhìn phục sức quái dị trên người cô, cũng không biết phải xuống tay thế nào. Môi mỏng nhạc cong lên, chờ Phong Phi Duyệt tự mình đưa ra lựa chọn. giữa nghe xong tập 3 Vũ quân Hoa. Hẹn gặp lại các bạn thay truyện audio và kỳ sau. Tạm nhé, chào tạm